Sự tu tập giới, định tuệ của chúng ta còn được gọi là bát chính đạo. Bát chính đạo này và tám thế gian Pháp là một cặp. Làm thế nào chúng lại trở thành một cặp? Nếu nói theo kinh sách, chúng ta nói rằng được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau là tám thế gian Pháp. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh. Chính tinh tiếng, chính niệm và chính định là bát chính đạo. Hai con đường có tám điều này đều hiện hữu cùng một chỗ. Tám thế gian Pháp đều đang ở ngay đây, trong chính tâm này. Cái tâm có bậc khả tri, nhưng bậc khả tri này đang có những phiền não dẫn đến hiểu biết sai lầm và dịp vậy trở thành Pháp thế gian. Khi chúng ta tu tập Phật đạo, Khi chúng ta huấn luyện thân và khẩu của mình, tất cả đều được thực hiện trong chính cái tâm đó. Nếu tu tập bằng cái tâm này, chúng ta sẽ đối diện với lòng luyến ái, lời khen, tiếng thơm, vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta nhìn thấy thái độ chấp thủ thế gian. Đức Phật dạy, phải hiểu thế gian, nó rực rỡ như cổ xe ngựa của nhà vua. Kẻ ngu si thì mê mẫn vì nó, người trí thì không bị đánh lừa vì nó. Không phải ngài muốn chúng ta đi khắp thế giới để quan sát hết mọi thứ, nghiên cứu mọi điều, ngài chỉ đơn thuần muốn chúng ta quan sát cái tâm này, cái tâm đang bị chấp thủ. Kỳ Đức Phật dạy, chúng ta hãy nhìn thế gian, ngài không muốn chúng ta bị dính mắc vào nó, ngài muốn chúng ta phải quán sát nó, bởi vì thế gian được sinh ra chính trong tâm này. Ngồi trong bóng mát của một tàng cây, Quý vị cũng có thể nhìn thế gian. Khi có ham muốn, cạm bẫy thế gian hiện hình ra ngay tại đấy. Ham muốn là cái nôi của cạm bẫy thế gian. Dập tắt ham muốn chính là hủy diệt cạm bẫy thế gian. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta muốn tâm trở nên bình yên. Nhưng nó không bình yên. Tại sao vậy? Chúng ta không muốn suy nghĩ, nhưng chúng ta cứ suy nghĩ. Điều đó giống như một người ngồi xuống nhằm một tổ kiến, bầy kiến không ngừng cắn anh ta. Khi tâm là thế gian, khi ấy, ngay cả việc ngồi yên giữa đôi mắt nhắm, tất cả những gì chúng ta thấy cũng đều là thế gian. Hỷ lạc, bi ai, ưu tư, rối loạn đều giấy sinh. Tại sao vậy? Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa thấu hiểu được Pháp. Nếu tâm như vậy, thiền giả không thể dung nhận được thế gian Pháp. Anh ta không quan sát được. Điều đó giống y như việc anh ta ngồi nhằm phải tổ kiến. bầy kiến sẽ không ngừng cắn bởi vì anh ta ngồi ngay lên tổ của chúng. Vậy anh ta phải làm gì? Nhưng phần lớn những người tu tập lại không nhìn thấy như vậy. Nếu họ cảm thấy hài lòng họ chỉ đi theo sự hài lòng. Khi cảm thấy không hài lòng họ chỉ chạy theo nó. Khi chạy theo các pháp thế gian tâm trở thành pháp thế gian Đôi khi chúng ta có thể nghĩ, Ồ, oh, tôi không thể làm được, điều đó vượt quá sức của tôi. Do đó thậm chí chúng ta không thèm cố gắng nữa. Đây là bởi vì tâm đang đầy ấp những phiền trượt. Các pháp thế gian đang ngăn không cho đạo khởi sinh. Chúng ta không thể tin cần trong việc phát triển giới định tuệ được. Điều đó giống như người ngồi lên tổ kiến. Anh ta không thể làm bất cứ điều gì khác. Bề kiến đang cắn và bò khắp người anh ta. Anh ta bị chìm trong rối loạn và giận dữ. Anh ta không thể thoát khỏi cái chỗ ngồi nguy hiểm đó. Do đó, anh ta đành ngồi chịu trận ở đó và đau khổ. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Thế gian Pháp hiện hữu trong tâm chúng sinh. Khi chúng sinh ước muốn sự an tĩnh, các Pháp Thế gian liền giấy sinh ngay tại đấy. Khi tâm vô minh, Sẽ chỉ có bóng tối Khi trí tuệ khởi sinh Tâm được soi sáng Bởi vì vô minh và trí huệ Được sinh ra cùng một chỗ Khi vô minh giấy sinh Trí huệ không thể bước vào được Bởi vì tâm đã chấp nhận vô minh Khi trí huệ khởi sinh Vô minh không thể tồn tại được Do đó Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài Hãy tu hành bằng tâm Bởi thế gian được sinh ra Trong cái tâm này Tám thế gian Pháp đang ở đó, bác chính đạo tức là sự quan sát thông qua tỉnh lự và thiền minh sát, sự nỗ lực chuyên cần và trí tuệ mà chúng ta đang phát triển. Tất cả những điều này giúp chúng ta thoát khỏi sự kiềm chế của cảm bẫy thế gian. Chấp thủ, sân khỏe và ảo tưởng trở nên nhẹ hơn, và khi chúng nhẹ hơn, chúng ta biết rõ chúng như chúng đang là. Nếu có trải nghiệm danh vọng, tiền bạc, lời khen, hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta đều biết. Chúng ta phải biết những điều này trước khi có thể siêu diệt thế gian, bởi vì thế gian đang ở bên trong chúng ta. Khi chúng ta thoát khỏi những điều này, việc đó cũng giống như ra khỏi một ngôi nhà. Khi bước vào một ngôi nhà, chúng ta cảm nhận loại cảm xúc nào. Chúng ta cảm thấy... Mình đang bước qua cửa và đi vào ngôi nhà. Khi ra khỏi ngôi nhà đó, chúng ta cảm thấy mình đang đi ra khỏi nó. Chúng ta đang đi vào ánh nắng rực rỡ. Nó không còn tối đen như khi ở trong nhà. Hành động bước vào thế gian Pháp cũng giống như việc đi vào ngôi nhà. Tâm đã đoàn diệt các Pháp thế gian cũng giống như người rời khỏi ngôi nhà. Do đó, hành giả tu theo Pháp phải trở thành người tự chứng sở chứng, tức tự chứng pháp cho chính mình. Chúng ta tự biết mình đã rời khỏi thế gian pháp hay chưa? Đạo đã được phát triển hay chưa? Khi đạo đã được phát triển mỹ mãn, nó giải trừ các pháp thế gian, nó trở nên mạnh mẽ hơn. Chính kiến phát triển khi tà kiến suy tàn, cho đến khi cuối cùng đạo đoạn trừ hết các phiền não. Nếu không thì phiền não sẽ diệt trừ đạo. Chính kiến và tà kiến chỉ có hai con đường này. Tà kiến có những bánh lới riêng của nó, nó có trí khôn của nó, nhưng đó là trí khôn bị lạc đường. Thành giả bắt đầu tầm đạo và trải nghiệm một sự phân chia. Điều đó giống như thể chúng ta là hai con người, một người trong thế gian và một người đang đi theo đạo. Hai con người đó phân chia và tách rời nhau. Bất cứ khi nào chúng ta quan sát đều có sự phân chia này, và điều đó cứ tiếp diễn và tiếp diễn cho đến khi tâm đạt đến vipassana, tức tuệ hay minh sát tuệ, cái nhìn chứng nghiệm được chân lý nhờ sự minh sát khi thiền. Hoặc đó có thể là vipassanu, tức tập nhiễm trí, trí khôn bị nhiễm trượt, bởi đã cố gắng tinh cần để thiết lập thiện quả khi tu tập. Nên khi thấy được nó, chúng ta chấp vào đó, Loại bám díu này xuất phát từ lòng mong muốn đạt được cái gì đó từ việc tu tập, được gọi là Vipassanu. Một số người phát triển lòng khoan dung và rồi chấp vào đó, họ phát triển sự thanh tịnh và cũng chấp vào đó. Hành động chấp thủ vào thiện hạnh hay tri kiến là Vipassanu, luôn xâm nhập vào công cuộc tu tập của chúng ta. Do đó, khi chúng ta phát triển Vipassana, Hãy cẩn thận, hãy coi chừng Vipassanu, bởi vì chúng rất giống nhau, đến độ đôi khi chúng ta không thể phân biệt cái nào với cái nào. Nhưng bằng chính kiến, chúng ta có thể nhìn thấy cả hai một cách rõ ràng. Nếu đó là Vipassanu, sẽ có khổ giấy sinh. Nếu đó thật sự là Vipassana, chẳng có sự khổ, chỉ có sự an tịnh. Cả hỷ lạc lẫn khổ đau đều vắng bóng. Việc tu tập đòi hỏi sự bao dung, chấp nhận. Một số người khi tu tập không muốn bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Họ không muốn có sự phiền trượt. Nhưng ở đâu cũng có phiền trượt giống như trước. Chúng ta phải cố gắng tìm cách tiêu trừ phiền trượt thông qua chính phiền trượt. Do đó, nếu có phiền trượt trong việc tu hành của quý vị, thì việc đó là đúng. Nếu không có phiền trượt, vậy là không đúng. Quý vị chỉ là ăn và ngủ thật nhiều tùy theo ý thích. Khi muốn đến bất cứ nơi đâu hay nói bất cứ lời gì, quý vị chỉ là chạy theo các ước muốn của mình. Lời dạy của Phật thật chói tai. cái thoát tục trái ngược giới phàm tục. Chính kiến, mâu thuẫn với tà kiến. Thanh tịnh, đối lập với nhiễm trượt. Lời pháp thật trái ngược với các ước muốn thông thường của chúng ta. Có một chuyện kể được ghi trong kinh sách liên quan đến Đức Phật trước khi đắc đạo. Lần đó, sau khi nhận một bát cơm dân cúng, Ngài đã thả cái bát xuống dòng sông, đồng thời thệ nguyện trong lòng. Nếu mà ta thật đã giác ngộ, xin cho cái bát này trôi ngược dòng. Cái bát ấy đã trôi ngược dòng. Cái bát ấy là chính kiến của Đức Phật, hoặc đó là Phật tính mà Ngài đã liễu ngộ. Nó không trôi theo những ước muốn của thế gian. Nó trôi ngược lại với dòng chảy Nó mâu thuẫn đủ mọi chiều Với pháp thế gian Nhưng vẫn ở trong thế gian Ngày nay cũng vậy Phật Pháp trái ngược hẳn Với những ước muốn thông thường của chúng ta Chúng ta đắm mình trong tham lam Và sân hận Nhưng Đức Phật sẽ không khuyến khích Chúng ta sống như vậy Chúng ta muốn được ru ngủ Nhưng Đức Phật đã diệt trừ ảo tưởng mê mộng Do đó lời dạy của Đức Phật Ngược hẳn với tâm cảnh thế gian. Chúng sinh thấy cái thân này là đẹp. Ngài dạy rằng nó không đẹp. Họ bảo cái thân này là của chúng ta. Ngài dạy rằng nó không phải là của chúng ta. Họ bảo rằng cái thân này có thật. Ngài dạy rằng cái thân này là khuyển tướng. Chính kiến dựt lên trên cái thấy thông thường của thế gian. Chúng sinh chỉ biết trôi theo dòng nước. Còn nữa, Khi Đức Phật đứng lên rời khỏi nơi Ngài tọa thiền, Ngài nhận được tám bó cỏ của một người Bà La Môn dân cúng. Ý nghĩa thật sự của điều này là, tám bó cỏ đó chính là tám thế gian Pháp, được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau. Đức Phật sau khi nhận tám bó cỏ đó, quyết định dùng nó để ngồi và nhập định. Hành động ngồi lên các bó cỏ từ nó đã là Samadhi, tức là tâm của Ngài đã dựt lên trên các pháp thế gian, đồng thời chinh phục chúng cho đến khi chứng ngộ siêu thế gian pháp. Các pháp thế gian trở nên hoàn toàn mất ý nghĩa, chúng chẳng còn gây chút chướng ngại nào nữa. Các đạo quân của Ma Phương đã cố gắng để làm động tâm của Ngài, nhưng Ngài vẫn ngồi đó nhập định cho đến khi cuối cùng chứng ngộ được pháp và đánh bại hoàn toàn Ma Dương. Tức là Ngài đã đánh bại một cạm bẫy thế gian. Do đó, việc tu tập để phát triển đạo chính là việc tu tập để diệt trừ phiền não. Tu tập được một hai năm, thì chúng ta đã muốn đạt đến cảnh giới đó và muốn đi nhanh. Chúng ta không nghĩ rằng Đức Phật, vị tôn sư của chúng ta, đã ly gia cầu đạo trọn sáu năm rồng trước khi thành Phật. Đây là lý do tại sao chúng ta phải có tự do trong lệ thuộc. Ý nói rằng, người đó sống dưới sự dịu dắt của một vị cao tăng trong 5 năm đầu. Theo kinh sách, một tỳ khưu phải có ít nhất 5 mùa mưa, tức 5 kỳ an cư kiết hạ, trước khi được xem là có thể sống độc lập không cần thầy. Bởi đến lúc đó, tỳ khưu này đã học tập đầy đủ, đã có tri kiến thỏa đáng, đã có lòng tin và thiện hạnh. Với người đã tu được 5 năm, có thể nói người đó có đủ phẩm chất, nhưng người đó phải thật sự tu, phải thật sự chăm lo đạo tâm, phải thật sự có hành tu. Trong lúc chưa đạt đủ năm mùa mưa, quý vị có thể thắc mắc, cái tự do trong lễ thuộc này mà Đức Phật đã nói đến là gì? Quý vị phải thật sự nỗ lực tinh cần tu hành trong 5 năm. Và rồi, tự thân quý vị sẽ biết những phẩm chất mà Đức Phật muốn nói đến. Sau thời gian đó, quý vị sẽ trở thành người thiền xảo trong tâm. Ít ra là, sau năm mùa an cư kiết hạ, người đó sẽ đạt được quả vị thứ nhất của tu chứng. Đây không chỉ là năm mùa mưa ở thân, mà còn là năm mùa mưa trong tâm nữa. tỳ cư đó biết xấu hổ và khiêm tốn. Người đó không dám làm điều sai cho dù trước mặt mọi người hay sau lưng họ, trong ánh sáng hay trong bóng tối. Tại sao không? Bởi vì người đó đã đạt đến Phật tính. Người đó đã an trụ trong Phật, Pháp và Tăng. Để quy y thật sự vào Phật, Pháp và Tăng, chúng ta phải nhìn thấy Phật. Nếu chúng ta chưa biết Phật, Pháp và Tăng, thì sự quy y của chúng ta chỉ là một hành động của thân và khẩu chứ tâm vẫn chưa gặp được Tam Bảo. Một khi tâm đã gặp được Tam Bảo, chúng ta biết Phật, Pháp và Tăng là như thế nào. Khi ấy, chúng ta có thể thật sự an trú vào Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo khởi sinh ngay trong tâm của chúng ta. Bất kể chúng ta đang ở đâu, chúng ta cũng sẽ có Phật, Pháp và Tăng trong lòng. Người như vậy thì đâu còn dám phạm phải những ác hành. Đây là lý do tại sao chúng ta nói người đã đạt được quả vị thứ nhất của chứng ngộ sẽ không còn bị đọa sinh vào các cảnh giới sân hận. Tâm của anh ta chắc chắn, anh ta đã bước vào dòng chảy, tức nhập lưu. Đối với anh ta, chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Nếu chưa đạt được sự viên giác ở ngày hôm nay, anh ta chắc chắn sẽ đạt được điều đó trong tương lai. Anh ta có thể làm sai. Nhưng điều đó không đủ để khiến anh ta phải bị đọa xuống địa ngục. Tức là anh ta không bị quay trở lại với các ác hạnh của thân và khẩu nữa. Anh ta miễn nhiễm với nó. Anh ta bất thoái chuyển, tức không bị quay trở lại nữa. Ngày nay, nhiều người vẫn còn nghi ngờ về pháp môn khi nghe thấy những lời này. Ô, làm thế nào tôi có thể làm được điều đó? Đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi bối rối, vui hoặc buồn. Vì lẽ gì? Bởi chúng ta không hiểu Pháp. Pháp là gì? Chính là thực tướng của tự nhiên, sự sống chung quanh chúng ta, thân và tâm. Đức Phật dạy rằng, đừng luyến ái ngụ uẩn hãy buông xả chúng, hãy từ bỏ chúng. Tại sao chúng ta không thể buông bỏ chúng được? Chỉ vì chúng ta không thấy chúng hay không hiểu chúng một cách thấu đáo. Chúng ta thấy chúng là chính mình, Chúng ta thấy chính mình trong ngũ uẩn Hạnh phúc và khổ đau, chúng ta xem đó là mình. Chúng ta nhìn thấy mình trong hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta không thể phân biệt chúng ta và ngũ uẩn Khi không thể tách bạch được, điều đó có nghĩa rằng chúng ta không thể nhìn thấy Pháp, chúng ta không thể nhìn thấy thiên nhiên. Hạnh phúc, khổ đau, vui và buồn chẳng có cái nào là chúng ta cả. Nhưng chúng ta lại chấp đó là mình. Những điều đó trú ngụ trong chúng ta và chúng ta nhìn thấy cả một khối Atta, tức cái tôi. Bất cứ nơi nào có mặt tự ngã, quý vị sẽ thấy con hạnh phúc, khổ đau và mọi thứ khác nữa. Do đó, Đức Phật dạy phải diệt trừ khối tự ngã này, tức là diệt trừ Sakajaditi, tức hữu thân kiến. Khi Atta, tức ngã, đã diệt trừ Anatta, tức vô ngã, tự nhiên sẽ khởi sinh. Chúng ta chấp thiên nhiên là tự ngã và tự ngã là thiên nhiên. Chúng ta không thật sự khiểu thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên đơn thuần chỉ là những pháp hữu vi như chúng ta đã tụng đọc. Tesam Vupasamo sankharasuko nghĩa là an định được các pháp hữu di là chân phúc. Làm cách nào chúng ta an định được chúng Đơn giản là chúng ta hãy dứt bỏ luyến ái và nhìn thấy chúng đúng như chúng thật sự đang là, tức là nhìn thấy cái đúng thật tướng của chúng. Như vậy, có chân lý trong thế gian này, cây cỏ, núi non, tất cả đều sống theo chân tính của chúng. Chúng được sinh ra và chết đi theo tự tính. Chỉ có chúng ta mới là những người không thấy mà thôi. Thiên nhiên luôn bình thản, Nó chỉ đang là như nó đang là. Cho dù chúng ta có buồn hay vui đến mức nào, xác thân này cũng vẫn đi theo tự tính của nó. Nó được sinh ra, lớn lên, biến đổi và già đi trong từng sát na. Nó tuân theo tự nhiên, đúng như vậy. Bất kỳ ai chấp cái thân này là tự ngã và ôm giữ lấy nó cũng đều sẽ khổ. Ông A Nhã Kiều Trần Như đã liễu ngộ bất kỳ cái gì được sinh ra này trong mọi sự vật. Bất luận đó là khử hình hay vô hình, cái nhìn về thế gian của ông đã thay đổi. Ông đã nhìn thấy chân lý. Khi đứng lên khỏi chỗ ngồi, ông đã đón nhận được chân lý. Hoạt động sinh và tử vẫn tiếp diễn, nhưng ông chỉ đơn giản là nhìn vào đó. Hạnh phúc và khổ đau, giấy sinh và biến mất, nhưng ông chỉ đơn giản là thấy chúng. Tâm ông không sao động, ông không còn bị lạc vào những trạng thái khổ đau nữa. A nhã Kiều Trần Như đã thu được Pháp nhãn. Ông đã nhìn thấy thiên nhiên, điều chúng ta gọi là các Pháp khử di, theo đúng thật tướng. Trí tuệ thấy được chân tướng của các Pháp khử di. Đây là cái tâm biết và thấy Pháp, cái tâm đã nhập lưu, tức chảy theo dòng. Cho đến khi thấy được Pháp, chúng ta phải nhẫn nại và trì giới. Chúng ta phải giữ lấy chữ nhẫn, phải cắt lìa luyến ái. Chúng ta phải dung bội sự chuyên cần và trị trí. Tại sao chúng ta phải dung bội sự tinh cần? Bởi vì chúng ta có thói quen lười biến. Chỉ vậy thôi. Nhưng khi chúng ta đã tiêu trừ cái tâm giải đải rồi, khi ấy chúng ta không cần phải luyện tập sự chuyên cần nữa. Nếu đã biết chân tướng mọi trạng thái của tâm không còn bị vui buồn gì chúng, chúng ta không cần phải luyện tập hành nhận nữa. Bởi vì tâm đã là Pháp. Bậc khả tri đã thấy pháp, người đó chính là pháp. Khi tâm là pháp, nó tĩnh lặng, nó đạt được sự bình yên, chẳng còn cần phải làm cái gì đó đặc biệt, bởi vì tâm đã là pháp. Cái gì bên ngoài là pháp, cái bên trong là pháp, trạng thái là pháp và biết trạng thái đó là pháp, tất cả là một, là tự do. Pháp bất sinh nên không lão, không bệnh, Pháp không lạc, không khổ, không lớn, không nhỏ, không nặng, không nhẹ, cũng không ngắn, không dài, không đen, không trắng. Chẳng có cái gì quý vị có thể dùng để so sánh được. Chẳng có ước lệ nào có thể chạm được đến Pháp. Đây là lý do tại sao chúng ta nói Nippana, tức Niết Bàn, là vô sắc. Toàn bộ màu sắc cũng chỉ là những quy ước, trạng thái vượt lên trên thế gian, nằm ngoài tầm giới của các quy ước thế gian do đó pháp là cái vượt lên trên thế gian nó là cái mà mỗi người phải tự thân nhìn thấy nó nằm ngoài ngôn ngữ quý vị không thể nói nó ra thành lời được quý vị chỉ có thể nói về những phương cách và phương tiện để liễu ngộ nó người tự thân thấy được nó là người đã đạt được trí huệ viên mãn